Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị Sao môn không hạt Thiết yến bầy quỷ đại đường Của tác giả Chú Mẹ Mạc Cù Ra Bạc Cù Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên website Lạc Hồn Cốc.com Trường thứ 7 Hồ Tuyển Phũ Phần thứ nhất Tâm trạng của Lưu Vân Tiều thật phức tạp Cảm xúc cứ xoay như trông tróng Rõ ràng là đang hướng khởi phải mà nhiều lúc lòng cứ nặng trĩu, đó là đêm thiếu bài, cái từ hôm yêu mèo bị hàng phục. Ngôi nhà tân hoàng trước đó đã được dọn dẹp ngăn nắp, bọn gia nhân cũng sẽ bắt đầu đến ở từ ngày mai. Phần Tiêu thấy vui khi Xuân Cầm đã trở lại như xưa, nhưng thân thể Xuân Cầm đã bị con mèo đó làm cho ủ rũ. Phần Tiêu không biết con mèo và Xuân Cầm giao hoan với nhau như thế nào, nhưng đã nhiều lần y nghe thấy những tiếng hao hèn Xuân Cầm phát ra. Thư âm thanh đó vẫn còn văng văng trong tai y Vui thì vui đấy Nhưng hãy cứ nghĩ đến chuyện này là ngực Vân Tiêu lại đau nhói Hình như đang ghen với con mèo Y cảm thấy điều đó Người lại đi ghen với thú ừ Nhưng ghen mà, biết làm sao Bảy hôm trước Con yêu mèo đã bị hóa dài Xong từ bấy Vân Tiêu vẫn chưa một lần làm chuyện phòng thè với Xuân Cầm Bắt đầu từ tối mai Bọn gia nhân sẽ tới ngủ lại đây Thành thực chỉ có đêm nay là cơ hội duy nhất để hai người ở riêng với nhau. Bằng cách nào đó, mình muốn làm gì đó với Xuân Cầm trong đêm nay." Lữ Vân Tiêu thầm nghĩ. Ý nghĩ ấy tự nhiên truyền đến được Xuân Cầm. Xuân Cầm dường như cũng cùng ý nghĩ với Vân Tiêu. Hôm nay, ngay từ sáng sớm, Vân Tiêu đã nói với Xuân Cầm những lời lẽ dịu dàng và tỏ ra ân cần đến lạ. Xuân Cầm như thế cảm nhận được tình ý ấy, cũng săn sóc Vân Tiêu thật chu đáo. Sau khi Vân Tiêu về đến nhà cơm nước xong, bên ai nấy đi tắm giường. Việc chuẩn bị đã đâu vào đấy, tất cả đã ở trong trạng thái sẵn sàng và chỉ còn chờ một cái cớ nữa mà thôi. Lục Vân Tiêu ngồi góc giường, lòng hồi hộp, đó là phòng ngủ, đèn đã thấp. Trên giường ngủ bày một cái mâm, trên mâm có hai chiếc chén ngọc, bên trong chén là rượu Bồ Đào. Vân Tiêu đã vào giường đang ngồi xếp bằng và nhấm nháp trước vài ba ngụm rượu. Xung quanh giường được quây bảy những bức chướng lụa, dù từ trên xuống, ánh đèn chiếu xuyên qua lớp vải lụa màu lửa dung dình. Xuân Cầm vẫn đang ở bên ngoài, bóng cơ thể nàng ít trên vải, một cái bóng khiêu gợi hết sức. Từ lúc nào mùi hương trầm, có lẽ là do Xuân Cầm mới đốt, đầy kích thích đang hòa tan vào bầu không khí của căn phòng. Không những thế, hình như có cả mùi thơm của phấn và son mà Xuân Cầm trước đây vẫn dùng. Vậy là Xuân Cầm cũng có cùng toàn tính, bàn nãy chính Xuân Cầm là người hớn hở bưng cái mâm có đặt sẵn hai chén đã rót đầy rượu và sược. Nhưng mãi mà chưa thấy Xuân Cầm chui vào, nhìn cái bóng in trên vải thì thấy nàng đang áp tay lên tóc hoặc sửa sắc lại cổ áo, thật là những hành động chẳng có ý nghĩa gì với bọn đàn ông. Hay là nàng đang muốn làm ta sốt ruột, Vân Tiêu thầm nghĩ, nhưng rồi Vân Tiêu tự nhủ, chỉ là nàng đang thẹn thùng mà thôi. Chuẩn bị đến đó là việc của người đàn bà, nhưng việc mời mọc tiếp theo lại là phận sự của kẻ đàn ông. Trong lúc đưa rượu lên miệng và ngắm nhìn cái bóng của Xuân Cầm in trên lụa, dường như dục vọng trong lòng Vân Tiếu đã thắng nỗi bất an. Xuân Cầm là kiểu đàn bà như thế nào, ta đã làm cách gì để nàng ấy sung sướng nhỉ? Vân Tiếu cố gắng hồi tưởng lại việc đó, nhưng nó như một dĩ vãng xa xôi, không thể nào nhớ được rành rõ. Xuân Cầm à, như thế được rồi, nàng vào đây đi vân Tiêu gọi. "Nhưng em cảm thấy tóc mình vẫn còn rối thì có sao đâu?" Vân Tiêu nói. "Vì đàn nào ta cũng sẽ làm cho nó rối tung thêm, mặc dù nghĩ vậy, nhưng Vân Tiêu không nói ra miệng, bởi y cho rằng đó chẳng phải là lời lẽ của những kẻ không hiểu lòng dạ người đàn bà đó sao. Nếu là một đôi vợ chồng bình thường thì không nói, nhưng đối với vợ chồng y, đêm nay là một đêm đặc biệt. Một người con gái xinh đẹp như nàng thì để tóc rối một chút sẽ hơn," Vân Tiêu nói và lại nếu nàng trai tóc mượt quá ta sẽ không dám vuốt tóc nàng vì sợ làm rối mất. Chà, sao mình lại có thể nói được những lời mùi mẫn đến vậy nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, Vân Tiêu liền cảm nhận được cái bóng của Xuân Cầm in trên tấm lụa đang quay về phía mình. "Thật không?" Xuân Cầm hỏi. "Gì thế nhỉ? Không biết có phải do nghe nhầm hay không, nhưng Vân Tiêu cảm thấy giọng Xuân Cầm như hơi khàn đục. Phải chăng Xuân Cầm đang hưng phấn quá?" nhưng cũng không loại trừ khả năng ý nghe nhầm. Một ngày lại giọng Xuân Cầm, Vân Tiêu gọi thêm lần nữa. "Xuân Cầm à, nàng lại đây đi, chàng sẽ yêu thiếp nhiều chứ." Xuân Cầm đáp, giọng nàng đã trở lại như cũ. Vân Tiêu thở phào, rồi nói với giọng điệu có phần gấp gáp, "Ta sẽ yêu chiều nàng, vì đêm nay là một đêm quan trọng." Thiếp mừng quá, nhưng đàn ông chỉ được cái miệng thôi, làm gì có chuyện đó, nhưng thiếp già mất rồi. Kia Xuân Cầm, chẳng phải 36 tuổi thật sự là độ tuổi để bắt đầu tận hưởng những niềm vui thú của đàn bà hay sao? Nhưng cơ thể không còn căng tràn nữa, vú thiet cũng đã chảy xệ mất rồi. Ta không bận tâm đến những điều đó đâu." Vân Tiêu vừa dứt lời, thì nghe có tiếng khóc sụt sùi phía sau tấm lụa, Xuân Cầm đang khóc. "Sao nàng lại khóc Xuân Cầm?" Vân Tiêu hỏi. "Chàng không định giết thiếp phải không?" Xuân Cầm nói. "Tất nhiên là vậy rồi." Chàng sẽ không trôn thiếp rồi bỏ mặt thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm Dẫu đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể phải không Xuân Cầm càng lúc càng nói ra những điều quái khờ Chàng không lấy việc đâm giáo vào cổ đàn ba để làm vui phải không Một cảm giác cũng ớn lạnh chạy dọc sông lường Vân Tiều Xuân Cầm à, đêm nay nàng có gì đó hơi lạ thì phải Có gì đó hơi lạ thì phải Khi vừa nói ra câu ấy thì trong giả Vân Tiều thật sự đã nảy ra cái ý nghĩ rằng Xuân Cầm quạc có gì đó lạ thật. Có tiếng xiêm áo cọ vào nhau sột soạt, Xuân Cầm đang cởi những thứ mặc trên mình. Cái bóng ấy in trên tấm lụa rủ, nàng đã trở nên trần truồng, nhưng điều bộ của cái bóng thật kỳ lạ. Chẳng lẽ thân mình nàng gầy còm đến vậy ư? Chẳng lẽ lưng nàng lại cong đến thế ư? Dù thiếp có là một bà già thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ? Giọng của Xuân Cầm khàn độc rõ dệt. "Ừ ừ ừ miệng trả lời, nhưng Tắc Vân Tiêu đang dựng ngược vì sợ. Chàng sẽ chiều chuộng thiếp chứ?" Đó không phải giọng của Xuân Cầm. Một cánh tay nhăn nhẻo thò vào bên trong tấm lụa dù, vén bức trướng sang ngang. Đứng trước mặt Vân Tiêu là một bà già chân chuồm nhăn nhúm. "Ối!" Vân Tiêu hét lên và đứng bật dậy trên giường. Thế rồi Vân Tiêu ngoác miệng ra, gào to hết cỡ. Phần thứ hai. Bây giờ là tháng 3, Trường An cuối cùng cũng đã sang xuân Những cây hòe, cây ru càng lúc càng thêm xanh Nhúm trong màu lục nhạt khắp cả kinh đô Trường An như thế đang đâm trôi Nước bắt đầu có hơi ấm, mặt đất ngậm lấy ánh mặt trời Rồi ánh nắng ấy như thế biến thành những màu xanh non và trôi lên khỏi mặt đất Lục này khi mà màu lục nhạt bao phủ khắp kinh đô Trường An Vốn sẵn được tô điểm bởi màu xanh lam và màu đỏ son thì chính là lúc sân Trường An đang bước vào độ bừng rỡ nhất. Đây đó hoa đào bắt đầu nở. Trường An là trái thơm rực rỡ chưa từng có trong lịch sử loài người mà triều đại nhà Đường đã tạo ra. Xa xa những người Tây vực đi giày da đang xoay bước trên đường, những cô gái vận quần lụa theo lối mà ngày nay ta gọi là quần ống loe, đem đầy trang sức thướt tha qua lại trên phố. Phố đông của Trường An là khu dân cư, phố Tây là khu buôn bán. Chợ Tây nằm ở chính giữa. Chợ Tây cũng là nơi những đoàn lải buôn từ Tây vực xa xôi vượt qua sa mạc, tắc là Ma Càn tới đây, xe dỡ các loại hàng hóa từ trên lưng lạc đà xuống. Một thành phố sôi động, những người đàn ông có sống mũi cao và những thiếu nữ có đôi mắt xanh điên ngơ ngác đang trình diễn các trò tạp kỹ trên phố. Diện Khang phường nơi có Tây Minh Tử, chốn trú ngụ của không hài nằm ngay cạnh chợ Tây. Thời gian này Không Hải đã mòn mống khắp các ngõ ngách của Trường An mà không biết mệt mỏi. Cũng vào giai đoạn ấy, hiền giáo và cảnh giáo đều đã hiện diện ở Trường An, điển thờ của các tôn giáo này cũng đã mọc lên đầy đó trong thành. Như một kẻ háu đói, Không Hải tiếp thu tất cả những tôn giáo tới từ vùng Tây vực ấy nữa. Lúc này Không Hải và Quất Giật Thế đang tản bộ dưới bầu không khí huyền náo của chợ Tây, bốn ngày vừa qua Ngụy nào không hài cũng đi ra ngoài một mình, nên hôm nay thì Giật Thế mới ngỏ lời muốn đi cùng. Đó là vào buổi sáng. Nhìn Không hài ngày ngày buôn tàu khắp nơi như một kẻ thèm khát tri thức, Giật Thế liền bảo: "Không hài à, ngày nào cậu cũng đi ra ngoài mà không chán à?" Rồi nhìn Không hài với vẻ khó hiểu. Giật Thế cũng là kẻ khát khao tri thức hơn người, mà chính vì như thế nên mới được lên con thuyền chở đoàn kiên đường sứ và thầy ấy Thất Thế cũng là một trong số những trí thức đặc biệt của Nhật Bản. Bằng giờ vậy, Giật Thế vẫn không khỏi kinh ngạc, lẫn ngạc mỗ thán phục trước kiến thức sâu rộng của Không Hải. Cho dù vậy đi chăng nữa, nhưng làm sao có thể ngày nào cũng đi ra ngoài như thế? Hay là Giật Thế nghĩ về Không Hải như vậy? Trong đầu Giật Thế vẫn luôn sản một suy nghĩ, hằng những còn 20 năm nữa ở phía trước cơ mà. Bản thân Giật Thế cũng cho rằng phải đi ra ngoài để mở rộng kiến văn, nhưng trong bụng thì tự nhủ đâu cần đến mức như không hài. Đúng là Thất Thật giật thế ạ, quả là tớ hay đi ra ngoài quá. Không hài trả lời cứ như thể đang nói về chuyện của ai khác. Hai người đang ở trong khu vườn của Tây Minh Tử, sau khi sửa soạn xong, Không hài bước ra ngoài vườn, đang đưa tay lên che cho một nụ mẫu đơn thì Giật Thế đi tới và cắt tiếng. "Hôm nay cậu định đi đâu thế?" Giật Thế hỏi. "Trở Tây." "Tưởng đâu ngay đây mà." "Ừ." Không hài đáp thầy vẫn trẻ, bên trên nụ mõm đơn. Cậu đến đó làm gì? Đi gặp người quen. Người quen là? Tôi có kết thân với một thương nhân người Hồ. Người Hồ à? Người Ba Tư? Chuyện gì vậy? Đó là một người đàn ông rất thú vị. Thú vị như thế nào? Những câu chuyện của anh ta? Chuyện gì? Chuyện về hiên giáo ấy. Hiên giáo là cái gì vậy? Là tôn giáo thờ lửa. Chuyện cứ như thế trao đổi qua một hồi thì giật thê bạc, tớ cũng đi nữa. Và thế là lúc này hai người đang thản bộ giữa sự huyên náo của chợ Tây. Đằng này một người hán đang rất theo một con bò và cố trèo kéo người mua cho bằng được. Đằng kia một người bán cá chép còn sống nguyên trong chiếc thùng gỗ đổ đầy nước. Cũng có những lái buôn người hồ bán những món hàng ngày khi vừa dỡ xuống từ lưng lạc đà. Ở cái chỗ này thật biết cơ man nào là người, sẽ năm đồng ngó vào sẽ thấy người ta bán nào là chén lưu ly, nào là thảm Nó là hoa tai con gái mới đẹp làm sao. Mặc dù không phải lần đầu trông thấy những đồ vật ấy, song Hễ cứ nhìn đến là giật thế lại kêu lên như một đứa trẻ rồi thở dài, sau đó lại tiếp tục bước đi. Cậu định đi đến tận đầu thế không hài, giật thế hỏi: "Đi thêm chút nữa không hài đáp: "À không hài này, giật thế gọi không hài. Lúc nãy cậu có nói đến hiền giáo, nhưng đó là kiểu tôn giáo như thế nào? Cái tên hiền giáo thì tớ biết tớ cũng biết mang máng là họ thờ lửa, song tớ vẫn chưa hiểu thật rõ giáo. Giật Thế hỏi một cách thành thật, thực thì Giật Thế không khi nào hỏi người khác về những điều mình không hiểu một cách thành thật đến vậy, nhưng những lúc chỉ có một mình với Không Hải, Giật Thế bao giờ cũng thành thật. Câu sẽ không dần nếu tớ nói về vũ trụ chứ, Không Hải hỏi, "Lại vũ trụ à? Vì bắt đầu từ vũ trụ thì câu chuyện sẽ dễ hiểu hơn." ngươi muốn biết là tớ vì thế cậu hãy dàn trải theo cách cậu cho là tốt nhất, miễn là miễn là sao? Đừng có lừa tớ đấy nhé không hài. Tớ không lừa cậu đâu. Thôi được rồi, cậu giải thích xem nào. Giật thế vừa đi vừa nói. Thế này nhé, không hài lẩm bẩm rồi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong lúc bước đi. Hiền giáo chia vũ trụ làm hai. Hai gì? Hai phần thiện và ác. Ừm. Mọi thứ trong vũ trụ này đều có thể phân thành thiện và ác. Hả? Không phải tôi nói mà là hiền giáo nói vậy. Được rồi, họ gọi thiện thần là Ahura Mazda và ác thần là Angra Mainyu. Đó là những vị thần như thế nào? Thiện thần Ahura Mazda là thần ánh sáng, còn ác thần Angra Mainyu là thần bóng đêm. Thiện thần Ahura Mazda sáng tạo ra tất cả những thứ gì là thiện, còn ác thần Angra Mainyu sáng tạo ra tất cả những thứ gì là ác. Hừ. Thiện thần Ahura Mazda và ác thần Angra Mainyu đem quân đánh nhau, chiến trường chính là vũ trụ này, trạng thức chiến đấu được biểu hiện ra thành muôn hình vạn trạng trong vũ trụ này. Ừ. Thế rồi tóm lại đến một lúc nào đó thiện thần Ahura Mazda sẽ tiêu diệt được ác thần Angra Mainyu và vũ trụ này được bao trùm trong ánh sáng. Hừ. Lửa là con trai của thiện thần Ahura Mazda. Thở lửa tức là thở con trai của thiện thần Ahura Mazda. Nhờ đó bảo vệ mình khỏi cái ác Để mình được lấp đầy về ánh sáng Đại ý là vậy đó Phù Giật thế chút ra được một tiếng thả phào rõ to Chà giật dễ hiểu Câu chuyện của cậu hiếm khi dễ hiểu đến thế Ừ Nhưng tớ vừa hiểu lại vừa không hiểu Cậu nói ra xem Tôn giáo ấy này nói là thiện Kia là ác Nhưng rốt cuộc thiện là gì mà ác là gì hả không hài Giật thế hỏi Cậu khá lắm giật thế Không hài nói Khá cái gì cơ? Điều cậu vừa hỏi rất là xác đáng, là sao chứ? Nếu chia vũ trụ này là thành thiện và ác, vậy thiện là gì và ác là gì? Là điều không thể phân định rõ ràng. Thế theo mật của cậu thì sao? Nếu nói theo mật thì về cơ bản mọi sáng thức trong trời đất này không chia thành thiện và ác, thay vào đó là mạn đà la và pháp. Ừm. Tôi không cần nói về mạn đà la và pháp nữa chứ. Khỏi, tôi không nuốt được mấy thứ rối óc đó. Ha ha ha. Không hài cười lớn. "Nhưng tại sao cậu lại để ý tới Hiền Giáo à?" Không hài. "Ờ thì vì nó thở lửa." Không hài đáp, "Lửa thì sao? Trong mật cũng có một phép tu dùng lửa đó." "Phép tu gì? Hộ Ma là cái gì thế?" Dường như giữa lửa của Hiền Giáo với Hộ Ma của Mật có mối liên hệ nào đó bên trong. "À không, nói đúng ra là trong vũ trụ này." Ừm. Giật thế lẩm bẩm với giọng điệu vừa như đã hiểu mà vừa như không hiểu rồi bảo: "Những chuyện rối óc người hôm nay ta dừng lại ở đây thôi không hài ạ." Ừ, cậu nói phải, không hài gật đầu, xoay hướng ánh mắt về phía trước. Đằng đó có một đám đông, từ trong phòng người vang ra tiếng huyệt cầm, tiếng địch và tiếng trống. Cái gì thế nhỉ? Mắt Sở Thế bỗng sáng lên, bước chân Sở Thế bỗng trở gấp gáp hơn, không hài chậm hơn một chút nên đi đằng sau Sở Thế. Từ bên ngoài đám đông giật Thế Nghiên cô nhìn vào trong, giữa vòng người có ba cô gái đang múa, những cô gái ngoại quốc mắt xanh, nhịp điệu của tiếng nhạc và chuyển động của điệu múa đều rất nhanh. Nếu so với lối múa trong nhã nhạc Nhật Bản thì điệu múa này chẳng khác nào sói. Điệu múa này là gì thế? Giật Thế quay sang hỏi không hài, vừa kịp tiến đến bên cạnh. Hồ Tiễn Vũ không hài đáp. Nghe thế vậy giật Thế liền thốt lên, "Chà chà, hóa ra là Hồ Tiễn Vũ." Sở Thế đã biết đến cái tên Hồ Tuyền Vũ của sách vở. Trong sách Thông Điển quyển 1 có tả về Hồ Tuyền Vũ như sau: Múa xoay nhanh như gió, tục gọi là Hồ Tuyền. Đây là điệu múa của những dân tộc vùng Tây vực chứ không phải của Đường. Tuy nhiên Sở Thế trước từng nhìn thấy điệu múa này ngoài đời bao giờ. Khi nào tới Trường An nhất định ta phải đi xem Hồ Tuyền Vũ, Sở Thế từng nói như vậy với Không Hải trên đường tới Trường An. Và lúc này đây, điệu Hồ Tuyền Vũ ấy đang diễn ra trước mắt Sở Thế. Vào thời kỳ không hại nhập đường một thi nhân sống ở trường An là Bạch Lạc Thiền có làm một bài nhạc phủ về Hồ Tuyền Vũ thế này. Hồ Tuyền Nữ, Hồ Tuyền Nữ Tâm ứng huyền thủ ứng cổ Huyền cổ nhất thanh song tụ cử Hồi tuyết phiêu giao, chuyển bầm phủ Tà tuyển hữu chuyển bất chi bì Thiên tạc vạn chu vô dĩ thị Nhân gian vật loại vô khả tì Bồn xa luân hoãn, tuyển phong trì Sịch thơ, nàng hồ tuyền, nàng hồ tuyền. Hồn nhịp đàn, tay nhịp trống, đàn trống khơi lên ống áo vụng như cỏ bông lay, như tuyết tùng xoay trái xoay phải nào biết mệt, nghìn vòng vạn vòng chẳng thấy ngừng. Thế gian muôn vật không bì kịp, xe bọn lốc xoáy dám nhanh bằng. Tuyệt thật đấy không hài ạ, Giật Thế nói. Ừ, không hài đứng cạnh Giật Thế gật đầu. Cậu xem cái này mà không thấy ngạc nhiên à? Không hài đáp cụt lồn khiến Dật Thế phải hỏi lại, ngạc nhiên chứ, ngạc nhiên thế chưa đủ độ. Câu nói của Dật Thế khiến Không hài cười ra nước mắt. Có lẽ nào đây không phải là lần đầu tiên cậu được xem hồ Tuyển Vũ Hà Không hài. Ừ, đồ xấu tính. Không hài vừa gật đầu xong thì Dật Thế kêu tướng lên. Như thế mà được à, Không hài lần nào tới quán rượu tớ cũng kể với cậu, đến kỹ lầu tớ cũng rủ cậu đi cùng. Vậy mà tại sao mấy lần xem hồ Tuyển Vũ cậu lại không nói cho tớ biết? Ây da, thật không phải với cậu Tớ không biết là cậu lại nặng lòng với hồ tuyển vũ đến vậy Không hỏi nói Chật chật, sật thế chép miệng về chán trường Một lát sau thì màn hồ tuyển vũ kết thúc Có tiếng gì xào tán thưởng trong đám người xem Tiền được ném ra rào rào Các cô gái và người đàn ông ăn vận Theo lối tây vực vừa rồi vẫn đứng khoanh tay Theo dõi màn biểu diễn của các cô gái Cúi xuống nhặt tiền Người đàn ông đi đôi giày cao cổ bằng da Một trong số các cô gái đang nhặt tiền rơi ngẩng mặt lên nhìn Không hài. "Ô kìa, thầy Không hài." Cô gái có đôi mắt xanh mỉm cười. Tiếng cô gái khiến người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn lủi hủi nhặt tiền cũng ngẩng mặt lên. "Chào cậu Không hài." Người đàn ông nói. "Chào mọi người." Không hài cúi đầu chào người đàn ông và cô gái. "Này Không hài, người cậu quen đấy à?" Sật Thế hỏi nhỏ. "Phải rồi, hôm nay tôi đến đây để gặp họ." Không hài nói với Sật Thế rồi bước lại gần người đàn ông. Xin giới thiệu với anh Mohammed, đây là Cẩu Quất Giật Thế, cùng sang một chuyến với tôi từ Oaxaca Quốc. Không hài vừa nắm lấy tay người đàn ông đó vừa nói, Giật Thế thì chỉ biết há hốc miệng và đứng như trời trồng. Phần thứ ba. Giật Thế này, đây là anh Mohammed người Hồ, anh ấy là người dạy tớ tiếng Hồ và mọi thứ về hiền giáo. Không hài nói với Giật Thế bằng tiếng Nhật, Giật hơn hành, Giật Thế nói bằng tiếng Đường rồi cúi thấp đầu. Ồ cậu giật thế, người nước hoa ai cũng giống như cậu không hải chứ Quen nhau chưa bao lâu thế mà cậu ấy đã nói chuyện được đôi ba câu bằng tiếng của sứ chúng tôi rồi Không chỉ vậy cậu ấy còn có những suy nghĩ rất độc đáo về lửa trong hiền giáo nữa Lửa sao? Phải cậu ấy bảo rằng bên trong mỗi con người chúng tôi đều đang bừng cháy ngọn lửa hiền giáo Vì thế việc thờ lửa chính là thờ ngọn lửa vị thần bên trong chính bản thân mình Anh ta nói một thứ tiếng đường nhuẩn nhuyễn có vẻ như sự kinh ngạc của Muhammad dành cho Không Hải là xuất phát từ đáy lòng. Trong lời nói với Giật Thế có thể nghe thấy âm hưởng của niềm thán phục. Ai dà anh Muhammad ơi, gã này là một gã đặc biệt mà, Giật Thế nói bằng tiếng được. Khi thấy Không Hải được khen ngợi, vẻ bối rối liền biến mất khỏi gương mặt Giật Thế, thay vào đó là một nụ cười. Bình thường cứ theo tính cách Giật Thế mà suy, nếu ai đó khen ngợi một kẻ khác không phải là mình ngay trước mặt, cậu ta sẽ cảm thấy phật ý. Nhưng riêng không hài thì có vẻ là một biệt lệ Hẽ không hài được người khác khen ngợi Thì hình như trong lòng giật thế cũng dâng lên cảm xúc tự hào Bà của con gái vừa nhặt tiền xong đã đứng cạnh Mohamed từ bao giờ Cả bà xem ra mới đang ở đội tuổi Từ đôi 8 đến hơn 20 một chút Sống mũi họ thẳng tắp, đôi mắt rất to Mắt và môi họ khá giống nhau Giật thế này, đây là các cô con gái của anh Mohamed Không hài cất tiếng Lúc này không hải đã chuyển sang nói với giật thế bằng tiếng đường Nhưng nghe thấy lời giới thiệu của không hải Các cô gái lần lượt nhún chân, mỉm miệng cười Em là Chitnai Tursungri, em Gris Teken Bà cô gái lần lượt giới thiệu về mình với giật thế Cô gái tên là Chitnai, 21 tuổi Cô thứ tên là Tursungri, 19 tuổi Cô út tên là Gris Teken, 17 tuổi Hôm nay nhờ anh Mohammed dàn xếp một chút về hiên xá cho giật thế có được không ạ?" Không hài nói với Mohammed, "Được chứ, nhưng trước đấy tôi muốn cậu Không hài nghe một chuyện này." Mohammed nói rồi nhìn thẳng vào Không hài, sau đó đưa mắt sang ba cô con gái. "Mấy đứa đi ra kia một chút." Mohammed nói với các con gái. "Ơ kìa, à chào cha độc chiếm thầy Không hài kìa chứ." Người nói cậu ấy là cô chị Chisnai, phải đấy. Lần nào cũng chỉ có mỗi mình cha tiếp thầy Không hài. Thu sung ri vượt ri tê kèn đế theo lời chị Làm gì có mấy đứa này Là vì ta có chuyện quan trọng với thầy không hài Ta chỉ bảo mấy đứa ra đằng kia một lát Trong lúc ta nói chuyện với thầy thôi mà Nghe Mohammed nói vậy Ba cô con gái liền dẫu đôi môi nhỏ nhắn Xinh xắn rồi quay lưng đi ra Chuyện gì vậy anh Mohammed Không hài hỏi Hôm qua tôi có gặp Rehan Tôi kể là cậu không hài thường hay ghét chơi Thì Rehan bảo tôi nhắn lại với cậu thế này Rehan bảo sao ạ Rê Hèn bảo chỉ cần nói rằng Lưu Vân Tiêu đã phát điên là cậu sẽ hiểu Việc của Lưu Vân Tiêu sao? Ừ, nghe bảo ba hôm trước bận đẩy tớ nhìn thấy Lưu Vân Tiêu phát điên Và đi quanh quần trong nhà Nghe Mohamed kể thế không hài liền cắn môi Thôi chết rồi Này này không hài, tôi không nghĩ cái tên Lưu Vân Tiêu lại xuất hiện ở đây Suốt cuộc thì nghĩa là sao? Thì đúng như những gì cậu vừa nghe thấy đó Không, điều tớ muốn hỏi là về con người này cơ Rốt cuộc có sợi dây liên hệ nào mà cái tên Liêu Vân Tiêu lại được nói ra từ miệng ông Mohammed này? Là Hồ Ngọc Lâu không khai đáp, sao cơ? Ngọc Liên là Hồ Ngọc Lâu đã giới thiệu anh Mohammed cho tớ, vì tớ hỏi cô ấy là có ai biết nhiều chuyện về các vị thần của người Hồ hay không. Hở? Dật Thế càng lúc càng không hiểu. Vừa rồi cậu có nghe đến cái tên con gái là Rayhan đúng không? Rayhan chính là Ngọc Liên đó. Không hài nói, dật thế à? Cô không phải cô vẫn nghĩ Ngọc Liên là tên thật của Ngọc Liên đấy chứ. Kỹ nữ ở Hồ Ngọc Lâu là các hồ cơ hay nói cách khác, làm việc ở đây là những cô gái mắt xanh người Tây phục. Cả Ngọc Liên lẫn Mẫu Đơn, hai kỹ nữ quen của không hài và giật thế đều là các hồ cơ mắt xanh da trắng. Vì vậy Ngọc Liên và Mẫu Đơn đều không phải tên thật mà là tên chữ Hán. Các cô dùng những cái tên Ngọc Liên và Mẫu Đơn giống như là nghệ danh mỗi khi tiếp khách vậy. Dường như giật thế cuối cùng cũng đã nuốt trôi sự thật Sau khi được không hài giải thích cho nghe Nói vậy thì nghĩa là anh Mohamed đây Chính là người quen cũ của Rehan tức Ngọc Liên đúng không? Nói là khách quen của Ngọc Liên thì có lẽ đúng hơn Không hài đáp Hóa ra vì thế nên mới đuổi con gái ra đằng kia Nói đoạn giật thế gật cụ Sau khi chắc chắn rằng giật thế đã nắm rõ tình hình Không hài mới quay sang Mohamed Anh Mohamed này Anh có thể kể kỹ hơn câu chuyện vừa rồi được không? Về việc của Lưu Vân Tiêu ấy hả Vâng Dù kể đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là chuyện tôi nghe được từ Rehen mà thôi Sau khi rào trước như thế Mohammed bắt đầu kể Lúc đại tớ bỏ đi khỏi nhà Lưu Vân Tiêu Từ rào xuân cầm vợ của Lưu Vân Tiêu bị con mèo đỏ ám Bà hôm trước đã quay trở lại Nhưng khi vừa quay trở lại Bọn chúng cảm thấy trong nhà có gì đó rất lạ Ngoài hiền có vết cứt đái Đi vào trong nhà thì thấy cứt nằm vương vãi ở hành lang Đó là cứt người bọn chúng mới rón rén đi vào phòng ngủ của Lưu Văn Tiêu thì thấy Lưu Văn Tiêu đang ở đó. Lưu Văn Tiêu chân chuống như nhàu, tóc bạc trắng, răng phải hom hèm như một kẻ mắc bệnh. Không những thế, có một đứa trong bọn đầy tớ thuật lại rằng, lúc tìm được Lưu Văn Tiêu trong phòng ngủ, hắn thấy Lưu Văn Tiêu đang ăn chỗ cứt mà mình vừa bĩnh ra, Muhammad kể. Trong nhà chắc chắn còn có người vợ là Xuân Cầm nữa chứ hả? Nghe nói trong nhà chỉ có một mình Lưu Văn Tiêu, ngoài ra không còn ai khác. Thế Lũ Vân Tiêu hiện nay đang ở đâu Việc đó thì tôi trước nghe kể Mohamed nói Không hài gạo từ Mohamed chỉ ít phút sau đó Không hài chậm ngâm đi giữa đám đồng nhốn nháo của chợ Tây Giật thế đi song song bên phải không hài Nhưng luôn có xu hướng tụt lại phía sau Không hài này cậu đang định đi đến đâu thế Giật thế hỏi không hài Bình Khang Phường không hài đáp Cậu bảo đi đến Bình Khang Phường nhưng còn những tám sạm nước cơ mà Dặm mà Giật Thế vừa nhắc tới là đơn vị đo lượng Được sử dụng ở Nhật Bản Thời kỳ Hệ An Một dặm tương đương khoảng 700m Tức là Giật Thế nói với Không Hải rằng Bình Khang Phường còn ở cách đó 5-6km nữa Nhưng Không Hải không trả lời Chỉ im lặng bước đi Cậu định đến Hồ Ngọc Lâu chứ gì Giật Thế lại hỏi Hồ Ngọc Lâu nằm ở Bình Khang Phường Tớ phải gặp Ngọc Liên để hỏi thêm chuyện Không Hải đáp Mắt vẫn nhìn thẳng Bông rừng cậu làm sao thế? Không sao cả. Xem kìa, không vẻ gì là cậu của mỗi khi cả, vừa thong thả tà bộ vừa hay nói những chuyện rối óc mới là cậu của mỗi khi, không phải thế sao? Không, đây là tốc độ đi bình thường của tớ, chỉ khi nào đi cùng Sắt Thế tớ mới đi chậm thôi. Thế chẳng phải bây giờ cậu đang đi cùng tớ hay sao? Lúc có tớ bên cạnh, bình thường cậu vẫn đi chậm hơn đấy thôi. Cậu nói đúng, bây giờ tớ đang có phần hưng phấn. Tại sao lại hưng phấn? Vì mọi thứ đang diễn ra như tớ nghĩ, tớ không nghĩ rằng cái thứ đang ám nhà Lưu Vân Tiếu sẽ chịu ở yên và quả đúng là như vậy. Nhắc mới nhớ, đúng là cậu đã nói thế thật. Mặc dù mọi thứ đang diễn ra theo đúng dự liệu của tớ, nhưng đã có một tính toán sai lầm. Tính toán sai lầm. Thật là dùng mưu lại chết vì mưu. Mưu gì cơ? Ấy là cậu tớ nói tới mưu kế hồng du Lưu Vân Tiếu đến chỗ mình. À, việc đó hả? Sạch thế gật cục. Có vẻ như giật thế vừa nhớ lại việc không hài nhờ Ngọc Liên và Mộ Thân ở Hồ Ngọc lâu là nếu có chuyện gì xảy ra thì nhắn Lưu Vân Tiêu hãy đến tìm không hài ở Tây Minh tự. Tự cứ nghĩ sự việc sẽ tiến triển từ từ, ai mà dè được là Lưu Vân Tiêu lại đột nhiên hóa điên như thế. Tự tự ờ cái thứ đang ám sân cầm ấy, nếu có ý định làm gì Lưu Vân Tiêu thì nó đã làm từ lâu rồi, nên tự nghĩ giờ này nó vẫn chưa làm gì thì có nghĩa là trong ít lâu nữa sẽ chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Vậy mà thế của đấy cũng có thể nó đã lợi dụng xong lưu vân tiêu rồi mà không, hoặc là còn có sự oán hận nào khác, hoặc là nó không có ý định làm cho lưu vân tiêu phát điện mà chỉ bày lưu vân tiêu tự phát điện thôi. Không phải tự hỏi rồi tự đáp, nhưng mà giật thế này điều cốt tùy nhất lại là không phải ở chỗ đó mà là cái gì? Giả sử Thanh Long tử đã biết về việc lưu vân tiêu phát điện vào ngày hôm đó thì coi như tôi đã chậm hơn Thanh Long tử 2 ngày rưỡi rồi. Không hài nói. Ông kia đợi tới đã giật thế rạp chân, đuổi theo Không hài vừa vượt lên đặc trước.